Bạn đang nghe đọc truyện, mỹ tinh, tác giả, phi yến, trình bày giới thiên audio, chương 6, dấu bớt trên vai, thủ đô Ulan Berta. Gió thường xuyên nuôi tới Mông Cổ nên hướng hoa lạc tổ hẳn một căn hộ nơi đây, giá vô cùng đắt đỏ lại hợp với những gì anh thích. Tuy nằm ở thủ đô nhưng không quá gần thành phố đông đúc, yên tĩnh rất hợp lòng người. Trời tờ mờ sáng, đêm nay hướng hoa lạc khó mà ngủ ngon. Nhắm mắt lại, trong đầu anh Toàn là hình ảnh tình thiên cưỡng hôn mình. Ngón tay xoa đáy môi, không hiểu sao lúc đó, anh chỉ cảm thấy bất ngờ nhưng lại không chán ghét. Lại nghĩ đến cô gái gây sự hôm qua, vì quá tức giận lúc đến nơi anh ném tịnh thiên cho Trần Khải. Chỉ biết có bác sĩ đến giúp cô ta an thần, còn chuyện còn lại anh không rõ. Quát lấy áo ngủ, nhìn ra bầu trời vẫn còn đèn kịp, liếp qua đồng hồ chỉ mới 4 giờ sáng. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hướng hoa lạc bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu 2. Bước chân có chút chần chờ nhìn về căn phòng cuối hành lang cánh cửa phòng mở ra, hướng Hoa Lạc nghĩ đầu mình chắc chắn có vấn đề thật rồi. Tại sao phải quan tâm cô gái này? khi đứng trước giường Tịnh Thiên, hướng Hoa Lạc lại bị khuôn mặt say dứt của cô làm cho hút hồn. Anh nhiên ngày thơ đến vô tội, mềm mại trong chiếc áo ngủ màu trắng, mái tóc xõa tung, vóc dáng xinh đẹp được chăn bao phụ thức tha. bất giác hướng Hoa Lạc ngồi xuống giường, ngắm nhìn Tịnh Thiên không rời mắt. Anh nhướng nhướng mày, ngẫm nghĩ vì sao một Tịnh Thiên ngày nào lại phải trốn chạy, trôi dạt đến bước này? Anh không ngốc đến mức mà không nhìn ra sự sợ hãi của cô gái này, khi nhắc đến thẩm gia. chẳng lẽ có khúc mắt gì? Đang suy nghĩ miên mang, thấy tịnh thiên khó chịu xoay người, làm chăng trên người tuột xuống khoe da thịt trắng ngần, như là chuột dạ, hướng hoa lạc muốn đứng lên, ánh mắt lại rơi lên ngay vai thon thả của tịnh thiên, làn da trắng nõn nà là một bớt hồng hiện lên trên ấy. Dấu bớt này rất đặc trưng như hình con bướm nhỏ ẩn vào da, mà không phải ai cũng có, chỉ cần nhìn một lần sẽ không thể nào bỏ qua hướng hoa lạc ngồi lại chỗ cũ, bất giác tóc chăn lên tìm lấy cổ tay của tịnh thiên như tìm kiếm gì đó. cổ tay bị nắm khá mạnh, tịnh thiên vì đau nên tỉnh dậy. ánh mắt cô mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt. biết cô tỉnh hướng qua lạc vẫn điềm duyên nhíu mày lạnh lẽo hỏi: chiếc lắc dây đỏ của cô đâu? đầu óc tịnh thiên mới tỉnh còn mờ mịt, chậm mất mấy giây mới hiểu anh hỏi gì. miệng nhỏ hé mở cũng chấn động làm sao anh biết cô có chiếc lắc tay đỏ? thấy tịnh thiên không trả lời, hướng hoa lạc gằn giọng. Tôi hỏi, chiếc vòng tay đó đâu? Cô có đúng không? Cổ tay bị siết chặt làm tịnh thiên đau đến mức phải rồm rớm nước mắt. Không hiểu vì sao người đàn ông này lại làm vậy, quỷ quốc than nhẹ Đau, anh nhẹ tay chút. liếc mắt cổ tay đỏ lên của cô, hứng hoa lạc thả nhẹ tay nhưng mặt vẫn lạnh ngắt. Nói, tịnh thiên thở hắt ra, tuổi thân gật đầu. Tôi có, nhưng tôi đã cho thẩm nguyệt. Muốn hỏi vì sao anh biết chuyện cô có chiếc lách đỏ kia? Lại thấy hướng hoa lạc bất ngờ đưa tay sợ lên bớt hồng trên vai cô, suy nghĩ gì đó. Tiêm tình thiên đập liên hồi, sự vuốt ve này khiến cô không chịu được, húng gì thuốc vẫn chưa tan hết người cô vẫn dộn nhào. Đưa tay nắm lấy tay anh, thì thào khó nhọc. Đừng, tôi vẫn chưa hết thuốc. Giọng cô yếu mềm khiến hướng hoa lạc thương xót. Anh hiểu cô nói gì nhìn mặt cô vẫn còn đỏ anh biết thuốc, trong người cô vẫn còn tác dụng. Anh cúi đầu vuốt nhẹ đôi môi dụng hồng của cô. Có muốn tôi chữa cho em không? Cả người tịnh thiên rung lên, lắc đầu kéo chăng. Không, không cần, ừm. Chưa nói hết cầu môi đã bị hướng hoa lạc chiếm lấy. Hai mắt tịnh thiên mở lớn, bàn tay nhỏ níu lấy áo anh. Hướng hoa lạc cũng khó hiểu hành động của chính mình. Anh không rõ vì sao mình phải thế này. Một sự thật để trôi vào dĩ vãng được anh khai phá, khiến tâm trạng anh rối bời. Chỉ là khi môi chạm môi, một nỗi xúc động mềm mại thơm thoa khiến anh muốn lớn càng sâu. Thế là anh không người, hai bàn tay ôm lấy mặt tịnh thiên hôn càng sâu. Nụ hôn giữa hai người không quá thuần thục nhưng mang nỗi sai mê quấn quít khó nói nên lời. Tùng, tiếng âm đứt nở khó chịu từ miệng Tịnh Thiên càng làm cho Hướng Qua Lạc thêm rào rực. Anh nâng khớp cầm cô cao hơn, đưa lưỡi vào mút lấy tất cả hương vị còn sót lại. Trong đầu Tịnh Thiên vừa mừng lại vừa sợ, chán đỏ vì sao Hướng Qua Lạc lại thay đổi thái độ với cô như thế. Cô cố gắng cả bản thân cũng hy sinh chỉ để được tiếp cận anh. Bây giờ chẳng phải thành công hay sao? Cơ thể Khao Khát khó chịu, nhưng Tịnh Thiên vẫn cố gắng đẩy anh ra. Đừng đừng, tôi chịu không nổi đâu. Hướng Hoa Lạc thở hỗn hển nhìn gương mặt ửng đỏ kề sát trong gian tết, Buốt lấy đôi môi xinh đỏ bóng láng của cô. Anh lấy lại hơi thở ngồi ngay ngắn, liếc nhìn hũ thuốc đặt trên đầu giường. Ngồi dậy tôi cho em uống thuốc. Đây là cơ hội ngàn vàng mới có được, nhưng Tịnh Thiên lại không muốn mọi thứ quá dễ dàng. Nếu không Hướng Hoa Lạc sẽ mất chú ý với cô. Nghe lời Tịnh Thiên ngồi dậy uống thuốc vào. Hướng Hoa Lạc thấy cô nằm xuống, anh lặng lặng kéo chăn đắp lại cho Tịnh Thiên. Em ngủ đi. Tịnh thiên e dè nhìn anh, rồi nghe lời nhắm mắt che đi sự bối rối trong lòng. Qua một lúc lâu cô nghe tiếng bước chân ra khỏi phòng, trong lòng thở hát ra. Chuyện vừa rồi là như thế nào? Tịnh thiên ngủ một hơi đến trưa hôm sau, mới lấy lại được chút ít sức lực. Nhớ lại một màn hôm qua, hai má tịnh thiên ửng đỏ. Sau khi thay quần áo, cô muốn xuống lầu, nhưng không biết phải đối mặt với hướng qua lạc ra sao. Lại nghĩ cô lấy lý do gì để tiếp tục ở lại đây, buồn bực đánh lên đầu mình một cái. Tối qua có phải nhắm mắt lại phó mặt cho anh thì bây giờ cô có cái để ở lại hay sao? Căn nhà quá rộng, đậm chất cổ điển quy nga vô cùng. Nhưng dưới sảnh lớn chỉ có lát đác vài người giúp việc đàn lao dọn. Cô tỉnh rồi à? Một người lớn tuổi quay người bắt thấy tịnh thiên bà cúi đầu chào hỏi. Tịnh thiên mỉm cười. Vâng, à cho cháu hỏi hướng hoa lạc đâu ạ? Ý cô là ông chủ có phải không? Bà ta thật không rõ ông chủ nhà bà tên là gì. Chỉ biết người đàn ông trẻ tuổi kia rất thần bí và trầm lặng. Tình Thiên nhanh chóng gật đầu. Ông chủ đã quay về nước rồi. Ông chủ có nói cô tỉnh dậy cứ an dưỡng đây đây. Tình Thiên không nghe kịp câu cuối, cô rơi vào tuyệt vọng. rõ ràng Trần Thải đã nói hai ngày nữa anh mới quay về nước mà. Sao lại đi bất ngờ như thế? Công sức cô bỏ ra bây giờ lại tan thành mây khói. Làm sao đây? Cô lại chờ đợi hướng qua lạc thêm một năm nữa sao? Nếu chờ đợi được thì sao? Cơ hội tiếp cận làm sao có được? Người giúp việc thấy cô lẫn thẫn quay người lên lầu. Bà thấy làm lạ nhưng không kêu lại. Ngồi phấp xuống ngay cửa phòng. Tình thiên vùi đầu vào hai đầu gối nước mắt cứ thế rơi nhẹ. Ba, người còn phải làm sao đây? bất ức, cam chịu khống khổ cứ thể xóa ra. Tình thiên ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Nếu đến bước đường này, cô không thể bỏ cuộc, mà phải chấp nhận quay về dù nơi đó chờ đợi cô là trập trùng hiểm nguy. Chương 7. Tiệc rượu Buổi tối tại khách sạn An Nhã Cương vị tổ chức tiệc ăn mừng công trình rết vừa ký kết hợp đồng thành công tại Hamburg Đây một trong những bước tiến mạnh mẽ của Hướng Thị khiến báo giới trong nước vô cùng quan tâm. Qua hai năm mọi thứ đi vào quỹ đạo và phát triển mạnh mẽ tại Hamburg, thành phố của Đức. Hướng Thị mới ra thông cáo chính thức và chi tiết với giới kinh doanh trong nước nói điên, châu Á nói chung. Tuy là chủ nhân đêm tiệc nhưng Hướng Hoa Lạc chỉ phát biểu đôi câu, tất cả còn lại đều giao lại cho Trình Lỗi. Một điều khiến mọi người quan tâm không ít chính là thẩm Nguyệt hôm nay tay trong tay cùng xuất hiện với Hướng Hoa Lạc. Đánh bay mọi lời đồn về vợ chồng họ cơm không lành canh không ngọt. Thẩm Nguyệt Tư nhỏ đã là con nhà hào môn, lại tiếp xúc với giới kinh doanh nên công an vẻ nữ cường sang trọng và tự tin vốn có, mái tóc ngắn được uốn loạn càng tôn vẻ sắc sảo. Trong bộ đầm dạ hội màu đen âm sát cơ thể mảnh mai vô cùng lộng lẫy. Thẩm Nguyệt ngoài là vợ của Chủ tịch Hướng Thị, cô còn là tổng giám đốc của Thẩm Thị, vừa xinh đẹp, tài giỏi lại may mắn có được người chồng như Hướng Qua Lạc, người đời chỉ biết ngưỡng mộ. Khi sánh bước bên cạnh chồng mình cô lại nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn Hướng hoa Lạc nồng nàn tình ý. Dù sắc mặt hướng qua lạc trước sau vẫn lạnh lùng không hề biến đổi cảm xúc, nhưng khiến bao người lại thầm ghen tị, và tinh tăng vợ chồng bọn họ mật thiết khó xa rời. Chủ tịch hướng chúc mừng anh! Cảm ơn! Giới kinh doanh bà, thời cơ không bằng mình tranh lấy, nên các thương gia bắt lấy cơ hội để tiếp xúc mời đủ hướng qua lạc. Hướng hoa lạc nhấp môi không mặn không nhạt trao đổi vài câu. Thẩm Nguyệt rất giỏi xã giao, cô ta đứng bên cạnh trò chuyện với các khách mời thai vì hướng qua là kiệm lời. Sự tử tế của Thẩm Nguyệt khiến bọn người thương giới có chút mặt mũi, hướng chủ tịch chúc mừng cậu có một người vợ tuyệt vời như thế này. Đây là lời một vị trưởng bối dành tặng có thăm niên với hướng thị cũng khá lâu. Ánh mặt sâu nhạt nhìn qua Thẩm Nguyệt, hướng qua lạc nhất môi cũng không phản bác. Thẩm Nguyệt cười ngại ngùng, có chút mất mát khi hướng hoa lạc giữ thái độ im lặng. Cô ta ngọt ngào nói. Chú Lâm quá khen, cần mọi người giúp đỡ hơn nữa ạ. Mọi người gật đầu cười nói vui vẻ Lúc này Hướng Hoa Lạc có chút đăm chiêu, anh bất ngờ xoay mặt nhìn phía bên phải. Chỉ thấy người với người, ánh mắt Hướng Hoa Lạc xẹt qua một tia sắc bén. "Sao vậy anh?" Thẩm Nguyệt Tinh mắt phát hiện ra điều không đúng. Nghe cô hỏi, anh khẽ lắc đầu, Hướng Hoa Lạc nhấp một chút rượu rồi nói: "Ba em chừng nào về?" Thấy anh có vẻ quan tâm đến chuyện gia đình mình, Thẩm Nguyệt hơi bất ngờ nhưng vui vẻ lớn ác cô cười khẽ. Cuối tuần này, Hướng Hoa Lạc gật đầu nhẹ nhạt trầm giọng: "Chúc mừng Thẩm thị thu tóm được dự án của Kình Thiên." Thân sắc thẩm nguyệt có phần thay đổi nhìn thật kỹ vào mắt anh như tìm tòi gì đó, chỉ là một chút manh mối cũng không truy ra, đó là di nguyện lớn nhất của bác tịnh khi còn sống. Ba em muốn cho bác ấy nơi suối vàng yên lòng nhắm mắt, khuôn mặt có chút ưu thương, giờ này không biết tịnh thiên đang nơi nào, em vào ba ngày đêm tìm kiếm chỉ tiếc là người có công nhưng ông trời vẫn phụ lòng. Tịnh thiên, hướng hoa lạc lặp lại trong suy nghĩ cái tên quen thuộc. Lạc, chuyện chúng mình, chuyện này để khi khác nói. Lời nói bị hướng hoa lạc cắt đứt, ánh mắt Thẩm Nguyệt có chút đau thương. 3 tháng trôi qua, kể từ ngày hướng hoa lạc về nước, Thẩm Nguyệt vẫn không có ý định bỏ qua cuộc hôn nhân này. Có một điều rất lạ lùng, dường như hướng hoa lạc không thật sự muốn xuống tay. Vì nếu anh muốn thì chuyện ly hôn của bọn họ đã kết thúc từ lâu, dù cho cô ta cố vùng vẫy như thế nào đi nữa. Thật ra Thẩm Nguyệt cũng không rõ mục đích của hướng hoa lạc. Nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng vì anh vẫn còn lưu luyến cuộc hôn nhân này. Hai ngày, trước anh còn cho người đến thông báo hôm nay cô sẽ cùng anh dự sự kiện lớn, của hướng thị. Làm cả buổi tối thẩm nguyệt vui mừng lân lân cảm xúc không thể tả nói. Cô chỉ muốn hiểu thêm về tâm ý của anh, nhưng nếu anh không muốn nhắc đến cô sẽ giữ im lặng. Bất ngờ lúc này hướng hoa lạc say người, lại va trúng một người phục vụ. đồ đó đổ xuống vẫy lên một mảng lớn trên chiếc áo vest đắt tiền của anh. Xin lỗi, Chủ tịch, tôi, tôi không cố ý. Người phục vụ khứng núm. hướng hoa lạc phất tai ý bảo không sao. Thấm Nguyệt mày nhíu lại, dùng khăn lao cho anh. Ướt hết rồi lên phòng thay đồ thôi anh. Hướng hoa lạc gật đầu. Được rồi, không sao, em ở lại tiếp khách đi. Em, chưa nói hết câu hướng hoa lạc đã xoay người bỏ đi. Thấm Nguyệt thở dài chán nản. Trần Khải quay người nhìn theo hướng đi của hướng hoa lạc. cúi đầu cũng chẳng hiểu suy nghĩ vấn đề gì. Dưới hành lang sáng bóng, một bóng người mảnh mai trong trang phục người phục vụ thả nhà bước chân, cách một khoảng đi theo sau người đàn ông. Đến khi người đàn ông quẹt thẻ bước vào căn phòng tổng thống, người phục vụ nữ này mới ngừng lại. Cô bước đến nhìn cánh cửa phòng, hai tay xoắn lại chưa biết phải làm sao. Cánh cửa phòng một lần nữa là mở ra, chứ kịp nhìn rõ người phía trong, thân thể bé nhỏ liền bị kéo vào phòng. Chương 8, bắt kẻ gian. Căn phòng chìm trong bóng tối. Cơ thể bị ép chặt vào cánh cửa, lờ mờ thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đang rất kề sát vào mình. Hai mắt mở to, cả nhịp tim cũng hỗn loạn. Tình thiên em to gan lắm, dám theo dõi tôi. Giọng hướng hoa lạc nhẹ tên vang lên nhưng lại lạnh đến thấu xương cả cơ thể tịnh thiên cứng ngắc bị gọi tên điểm mặt người đàn ông này quả là không thể nào đùa dẫn được anh rõ biết cô theo dõi vậy mà cô lại như con ngốc rơi vào chồng cô hơi cúi đầu qua mấy giây mới ngẩng mặt mỉm cười nhìn anh đúng vậy tôi muốn gặp anh không trốn tránh còn mạnh dạn thừa nhận hai người đứng rất sát vào nhau mùi hương quen thuộc vào đêm đó ở du mồng lại vương vấn tách Ánh đèn được thấp sáng, Tịnh Thiên chưa quen ánh sáng mắt nhắm lại hàng mi thật dài. Hướng Hoa Lạc quan sát cô một lượt, mái tóc dài búi gọn phía sau, khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, nàng còn đeo một cái kính giả cận làm cô càng thêm non nớt. Áo sơ mi trắng ôm lấy cơ thể mảnh mai kết hợp chân váy đèn ngắn qua gối, quần áo phục vụ nữ qua tay cô lại gợi cảm đẹp để đến thế này. Khi quen với ánh sáng, Tịnh Thiên mở mắt ra đối diện với đôi mắt sắc bén của Hướng Hoa Lạc. Cô âm thầm nuốt nước bọt. Lúc vừa rồi tắt đèn cô không thấy rõ mọi thứ mới đủ dũng khí mà mạnh miệng, giờ thì hay rồi người đàn ông này khí thế quá bất người Bàn tay xa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ngóng trỏ anh chu du trên làn da nhãn nhụy, đến khuôn miệng nhỏ nhắn có chút rung rẩy còn tỏ ra mạnh mẽ. Cố nhích người đến hơi thở ấm áp vợn trên mặt cô, tịnh thiên nghe anh hỏi thẻ, tìm tôi làm gì, hửm em. Làm gì, du không được, ba tháng nay cô đã tìm tội nghiên cứu, tự tin không thể vụt mất như lúc ở dù mông chẳng chịu yếu thế. Chớp nhẹ đôi mắt xinh đẹp có chút mơ màng, đôi môi đỏ hơi hờn dối. Là vì, ông là thế này, tôi thắc mắc vì sao hôm đó anh lại. Lại hôn tôi, dù có diễn đến đâu nhưng cảm xúc không thể nào chối cãi. Hai má tịnh thiên ứng hồng nóng gan khi cậy mạnh hỏi ra lộ liễu. Ánh mắt dời qua cổ áo anh giọng yếu siêu. Đó là nụ hôn đầu của tôi. Có một chút quốc ức lại nhìn sâu vào mắt anh, mày đang nhíu nhíu lại. Anh không thể cướp sạch rồi lại bỏ đi như vậy. Tôi, tôi, là rất không tôn trọng người khác ông đầy đủ lý do rồi chứ, sao người đàn ông này lại im lặng đến vậy? Tịnh Thiên có chút bực bội, trừng mắt nhìn anh. Qua mấy giây sau, bất ngờ Hướng Hoa Lạc nở nụ cười nhẹ, gật đầu xem như đã hiểu. Thì ra em trở về là vì vụ này. Thật đáng tiếc là tôi lại không có câu trả lời. Làm sao đây? Anh! Tịnh Thiên tức giận, cảm xúc đánh bay lý trí, muốn mắng mỏ người đàn ông vô liêm sỉ này một trận, thế nhưng lời nói đều bị nuốt lấy bởi làn môi của Hướng Hoa Lạc. Để lấy cơ thể Tịnh Thiên chặt vào cửa, hai tay ôm lên mặt cô tận tình hôn lấy đôi môi đỏ á nhấp nháy trước mắt anh. đúng rồi là hương vị này. thì ra ba tháng qua có điều gì đó khiến anh nghĩ ngợi. nụ hôn ngày càng sâu, để nụ hôn sâu hơn hướng hoa lạc một tay nâng mặt cô, một tay ôm chặt người tịnh thiên. Người đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, thay gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. ứa, dây dưa đầy quyến luyến. đây là nụ hôn thứ hai, lại khát sâu vào ký ức, cả đời khó phai. tình thiên từ đầu đã không chống cự, bàn tay rung rẩy ngoan ngoãn nắm lấy cổ áo anh. Qua một lúc lâu hướng hoa lạc mới nhả môi cô ra, nhưng vẫn ôm lấy cô không thả. Nhìn ánh mắt mơ màng của tịnh thiên anh nói, Không phải em ngàn dặm xa xôi chạy về đây là muốn như vậy chứ? ầm um. Cơn say mê như tỉnh ngại lập tức, tịnh thiên đẩy anh ra bán giận mắng. Hướng hoa lạc, tôi, tôi không phải loại người đó, anh đừng quá đáng. Mắt cô thoáng lấp lánh ánh nước, biết rằng để đi trên con đường này là phải trả giá, chỉ mới một chút coi thường cô đã không chịu nổi là sao làn môi đỏ sương mộng, tóc rối nhẹ, đôi mắt xinh đẹp hồng hồng. Hồng nhan họa thủy mà. Bây giờ thì hướng hoa lạc mới hiểu câu nói này. Anh tiến đến một tay trống vào tường giam cô với cánh cửa. Tức giận. Vậy bây giờ biết câu trả lời rồi, có phải em cũng nên đi rồi sao? Người Tịnh thiên trung rảy. Lần thứ hai, chiếm tiện nghi lại muốn đuổi người. Làm sao đây? Đây là cơ hội cuối cùng lần sau biết đến khi nào nữa. Cô không muốn phải tiếp tục hối hận. Tịnh thiên nghiêm mặt hít thở sâu. Tôi muốn anh chịu trách nhiệm. Tôi không phải loại đẻ tiền. Muốn làm gì thì làm. Hướng qua lạc cười ra tiếng. Quả nhiên anh cười vô cùng đẹp mắt chỉ là nụ cười này quá coi đẻ người khác rồi. Anh cười cái gì? Anh vuốt nhẹ chân mày cô, trầm ấm hỏi. Nụ hôn em đáng giá bao nhiêu? Khốn khiếp. Trong lòng tịnh thiên mắng chửi, nhìn trình môi lại nở nụ cười quyến rũ. Bàn tay hư hỏng còn vuốt lấy mặt anh. Tôi hiện nay đang ở trọ. Không biết hướng chủ tịch có thể cho tôi nơi ở nho nhỏ được không? Chỉ thế thôi. Hướng hoa lạc như mày, được nước sánh tới, dựa sát vào anh tịnh thiên cười ngọt ngào. Tôi cũng cần một công việc, tôi không thể ngày nào cũng làm sâu gạo mãi thế này. Anh nói đúng không? À, nếu được làm ở hướng thị thì không gì bằng. Nụ cười hướng hoa lạc ngày càng sâu. Anh chàng qua eo nhỏ của tịnh thiên rồi lên xuống, mặt tịnh thiên đỏ lên. Nhà tôi sẽ lo cho em, con muốn đến hướng thị chuyện này đâu thể đổi bằng một nụ hôn. Anh kéo dài câu cuối, ánh mắt nóng rực anh rà soát Cơ thể tịnh thiên rung lên các dây thần kinh đều căng ra như dây đàn. chương chín hình ảnh phải thừa nhận rằng lời nói của hướng hoa lạc đúng một lời nói đáng ngàn vàng. anh nói sẽ cho cô ngôi nhà nho nhỏ. nhỏ. tịnh thiên đứng giữa khu vườn nhìn bao quát căn nhà mà cô quý ước là nho nhỏ. nhìn bà xem người đàn ông này phương tiền cũng quá tai. ngôi nhà màu trắng hai tầng xinh xắn, xung quanh là khu vườn xanh mướt, không gian tươi mát trong lành. nơi đây là ngoại ô thành phố, nằm ở vùng cao nên khí hậu rất tốt. mỗi ngày sẽ có người giúp việc đến làm theo giờ sau đó sẽ rời đi mà đây là do tình thiên muốn vậy bên nam chỉ thuận theo đơn giản cô thích ở một mình hoàn cảnh của cô quá nhiều rắc rối chung đụng nhiều người lại thêm phiền phức thêm nhiều nguy hiểm không phải hướng hoa lạc cố ý đem cô giấu nơi vắng vẻ này mà do chính cô yêu cầu anh lại không hề thắc mắc rất tuân thủ làm theo chỉ là người đàn ông này vô cùng kỳ quái cô kiếm cớ để được tiếp cận dây dưa với anh nhưng anh nửa phần cũng không quản còn hồ theo cô bài trò thế mà từ ngày chung đụng nhau ở khách sạn đến tận khi cô dọn đến đây Cũng đã hơn hai tuần trôi qua, lại chưa một lần gặp lại hướng hoa lạc, chẳng phải có lại tiếp tục bị bỏ rơi. Tình thiên có chút buồn bực, trần khải lại sang nước ngoài, anh ta cũng không thể nắm bắt được hành tung của hướng hoa lạc trong nước. Vì thế mà hai tuần nay cô chỉ có thể ở đây tu thành chính quả, nó đúng hơn như bị thất sủng đẩy vào lãnh cung chẳng ai muốn nhòm đến. Kế hoạch của cô bây giờ là làm bằng mọi cách phải tiếp cận thân thiết với hướng hoa lạc, để khi mọi thứ chắc chắn cô mới có tính đến những kẻ khác. Lại một tuần trôi qua. Người đàn ông đáng ghét kia quyết không liên hệ, cũng chẳng lui tới thăm cô. Tịnh thiên ấm ức lấy khăn chùm lên đầu, đều kính râm, khoác lấy áo giữ ấm rời nhà lúc sáng sớm. Kể từ ngày dự tiệc tại khách sạn, lúc hướng qua lạc, từ phòng thai áo xuống cử chỉ anh vốn lành nhạc còn hững hợ với Thẩm Nguyệt hơn. Thẩm Nguyệt không hiểu tại sao bao năm qua, dù cô ta cố gắng thế nào cũng không thể chạm đến trong lòng anh dù một ít. Ngồi trước bàn máy tính, lại nhìn phong thư nằm ngay ngắn trên bàn lúc sáng thư ký có đưa đến mở ra phong thư, hai mắt thẩm Nguyệt co rút, bàn tay run lên không tự giác giật mình làm những tấm hình rơi khắp nơi trên phòng. Thẩm Nguyệt khóc quẩn đứng bật dậy, tay cầm điện thoại bấm gọi cho ai đó. Ba ba chấm 3 đến phòng con đi. Ánh mắt chưa giây phút nào rời khỏi những tấm hình nằm dưới đất. Nghe tiếng con gái run rẩy, dĩ nhiên chưa đầy 5 phút sau Thẩm Cát đã có mặt, cầm nhưng tấm ảnh nhìn qua đều là cảnh bi thương trong đám tàn của Tịnh Lâm. Ú ức, bi ai đến thương tâm nếu là người thân, mỗi tấm ảnh đều có sự xuất hiện của tịnh thiên, cô yếu đuối mong manh bên thiên hài của ba mình. Đây là tấm ảnh làm người ta vừa thương xót có chút rợn người, mọi thứ quá rõ ràng. Thẩm cát liếc mắt nhìn khuôn mặt xanh mét của con gái, ông nhét tất cả ảnh vào bị thư cất vốn túi áo. Bước gần đến Thẩm Nguyệt, con về nhà nghỉ ngơi đi, người chết thì đã chết, có gì mà đáng lo. Thẩm Nguyệt ngẩn đầu, ba, ba tìm ra tịnh thiên hay chưa? Lời nói của cô ta làm cho chân mày thẩm cát nhú lại, lắc đầu nhẹ, con bé đó chẳng biết đi nơi nào. Thời gian lâu như vậy mà vẫn tìm không ra, lại suy nghĩ gì đó cười nhạt. Cho là nó đi chăng nữa, con nghĩ nó sẽ làm được gì? Húng gì trong mắt nó bây giờ cho con mình là người thân của nó không phải sao? Miệng cười nhưng ánh mắt ông ta không hề cười còn lạnh đến thấu người. Tinh thì bây giờ vẫn còn đứng tên của tình thiên, ông ta đã âm thầm sang tên nhưng phải có chữ ký của tình thiên. Chỉ là mấy năm qua cô như không còn tồn tại. Ông ta chỉ có thể dùng thân phận là người tiếp quản hộ cho bạn quá cố của mình. Công sức tiền bạc bỏ ra cho Tịnh Thị thời gian qua điều đáng, vì bây giờ Tịnh Thị rất phát triển và vững mạnh nói đúng hơn, cũng nhờ vào thế lực của con rể quý hướng Hoa Lạc C. Mọi thứ mới thuận lợi thế này. Mức tiêu thụ sản xuất của Tịnh Thị còn hơn cả Thẩm Thị. Ánh mắt Thẩm các sẹt, qua tiêu hùng ác. Đừng mong ai có thể trở về cướp mất những gì ông ta đã cực khổ gây dựng. Thẩm Nguy có một bóng ma tâm lý rất sâu, nên cô ta không thể bình tĩnh được. Lặng lẽ nghe lời thẩm cát ra về, vừa ngồi vào xe đã nhận được cuộc gọi của luật sư hướng qua lạc. Cầm cự không được thẩm nguyệt hét lên ném điện thoại vào thành ghế. Đưa tụi đến hướng thị, anh làm sao có thể cho cô ta leo cao, rồi nhấn tâm cho cô ta ngã một cách đào đớn như vậy. Cô ta không thể từ bỏ như vậy, nhìn ánh chiều ta mà lòng thẩm nguyệt dây dứt không yên. Chương 10, em muốn chơi tôi sẽ chơi với em. Câu lạc bộ phong ngạn vốn tiếng ăn chơi cao sang bậc nhất của thành phố A có lạc bộ vừa có các hoạt động ngoài trời như đánh tennis, cầu lông, bắn súng, đua ngựa giải trí, bể bơi, sòng hơi, kể cả khu tập gym lớn gần các thiết bị thể thao hiện đại nhất được nhập khẩu từ châu Âu và Mỹ đều có đủ tại nơi này. Người lui đến thường là các thương gia máu mặt vun tiền không chán. Sảnh bên phải là quán bar tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế là mặt theo châu Âu. Tổng diện tích nơi giải trí cao cấp nơi này lên đến mấy trăm ngàn mét vuông. Nơi làm ăn phát triển này là một trong cơ sở kiếm tiền của hướng hòa lạc. nhắc đến ông chủ kim tiền mà hai người phụ nữ mấy ngày qua đều muốn tìm kiếm giờ phút này đang ngồi, trong phòng VIP quán bar tiếp một số đối tác đến từ Nhật Bản. Sau khi ký hợp đồng, bọn họ muốn một chút không khí giải trí nên anh đưa mọi người đến đây. Hứng chủ tịch mời anh, thật sự vô cùng ngưỡng mộ anh. Ngoài hướng thị đồ sô thì lại có những nơi kiếm vàng bậc nhất thế này. Hai dép dép chúng tôi khi nào mới đuổi theo được anh đây. Những tấm tay miệng múa tay nâng lấy lòng người đàn ông đẹp mắt đang ngồi đối diện. Hướng hoa lạc nâng rượu, hôm nay mọi người vui chơi thoải mái nha. Mọi người cũng ly tán gỗ, dĩ nhiên bên cạnh có sắp xếp một số người đẹp bên cạnh, làm không khí có phần ái muội. Quán ba là nơi tự do những trò mèo này thường như ăn cơm bữa, mà đàn ông Nhật thì lại rất hảo những món này, nên trình lỗi rất hiểu chuyện sắp xếp cho bọn họ. Mà bên cạnh anh ta cũng có một cô vui dịu dàng lại ngọt, chỉ là không bằng cô gái ngồi bên cạnh hướng hoa lạc, Nhưng qua mọi người đều thấy quen mắt chẳng phải là mới vừa thi cuộc nhan sắc nào sao. Có điều cô ta không dám chạm vào người đàn ông bên cạnh. Lúc đầu cô ta cũng lãng quyến rũ nhưng bị anh cho ánh mắt cảnh cáo, sợ hãi lui về, anh quá lạnh lùng, du răng vẻ đẹp mị, hoặc nam tính của anh khiến tim cô ta sao xuyến chỉ biết nhẹ nhàng ngồi bên cạnh rót rượu, mà thôi. Nana quản lý của quán bar dẫn theo ba người nữ mặc đồ phục vụ tiến vào, ba người con gái đẩy xe đựng khay thức ăn, thay vì qua nhà hàng bên cạnh, nhưng phòng này có ông chủ nên bọn họ tiếp đón nồng hậu. chủ tịch có thể lên món, mời mọi người dùng bữa. Nana bước đến nói với hướng qua lạc. Thấy anh khẽ gật đầu mới sai người hướng đến ba cô gái. Các cô lên móng đi. Vâng. Ba cô gái đẩy xe đến nơi có chiếc bàn dạng hình vuông, bằng đá cẩm thạch khá lớn tầm 10 người ngồi. Quang đã tiểu thất. Cô gái được nana gọi tên khựng bước chân dừng xe quay người. Sao thế ạ? Cô để đó đi, xuống lấy thêm ba chai chivas 38 đem lên đây. Vâng. Tiểu thất, mà lúc này hướng qua lạc, vốn không quan tâm đến mấy cô gái mới vào lại ngẩn mặt lên nhìn. Lúc này cô đã xoay người đi vội qua anh. Đứng lại, nghe giọng nói quen thuộc kia, Tịnh Thiên mím môi cười. Phải vậy chứ, cô nghĩ khi vào phòng chắc chắn anh sẽ thấy cô ngay. Không ngờ người đàn ông vô tâm này một chút cũng chẳng quan tâm, bên cạnh còn có người đẹp ôm ấp, thật đáng ghét. May mà Nana quên ba chai rượu bảo cô đi lấy, nếu không anh chắc cũng không nhận ra cô. Tịnh Thiên xoay người, hơi cúi đầu lễ phép. Có chuyện gì sao ạ? Ánh mắt hướng hoa lạc sáng quát nhìn cô. Anh im lặng không nói làm na na cũng lo lắng. Làn môi hướng qua lạc nhít nhẹ. Anh lấy ngón tay mắt. Cô lại đây. Tịnh thiên niết nhìn cô gái bên cạnh anh, mặt đang nhăn nhúm khó coi. Lời như không thấy hơi rút rè trả lời. Ông chủ, tôi, tôi làm gì sai sao ạ? Nhìn từ mũi giày của cô đến hướng lên trên, đôi chân thon dài nõn nà được bao phủ tất da. Bên trên là váy liền thân cổ tròn có tay, nơi cổ thắt thêm chiếc khăn, đây là trang phục của nhà hàng. Cô gái này còn biết giới hạn không xin qua quán ba làm, nếu không anh sẽ bóp chết cô. Mái tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt nhượng ánh đèn đủ màu lại vô cùng diễm lệ chỉ là, cô cố tình đeo chiếc kính cận khá to mất đi vẻ đẹp mỹ miều dụ quạt vốn có. Lướt qua ai cũng sẽ bỏ lơ, lại đâu biết dưới chiếc kính là khuôn mặt xinh đẹp như tranh. Anh không trả lời cô chỉ quay đầu nhìn Nana, cho người khác phục vụ, bảo cô ấy đến bồi rượu cho tôi. Nana khó xử nhìn qua Tịnh Thiên, đó đang bên ngoài chiếc kính nhìn Tịnh Thiên càng ngây thơ. Từ xưa giờ ông chủ đâu có thích thú nhân viên nơi đây, dù câu lạc bộ này lắm nhiều gái đẹp. Sao lại nhìn trúng một con mọt sách búng ra sự thế này? Nana hơi khó xử. Chủ tịch, cô ấy là người mới còn là sinh viên hay để tôi sắp xếp cho anh. Không cần, tôi muốn cô ấy. Cảm nhận hướng hoa lạc không vui ngắt lời mình. Lúc Nana chẳng biết làm sao không khí trong phòng lương tụ, tịnh thiên lại bước đến. Chị Nana em không sao, chỉ là bồi đủ giúp chú tịch thôi mà không vấn đề gì đâu ạ. Nana ngạc nhiên cũng hiểu ra sinh viên bây giờ tìm được ô nào to thì bám vào. Vậy mà lúc đầu cô còn nói giúp cho cô gái này cũng chẳng tốt đẹp gì. Tịnh Thiên làm sao không nhìn ra sự khinh thường trong mắt Nana? Còn mấy cô gái đi cùng cô lúc nãy cũng không quan tâm bước đến chỗ hướng hòa lạc, lại nhìn cô gái bên cạnh anh. Chủ tịch tôi nên ngồi đâu? Cô gái thấy mặt dày không đặng lại thấy hướng hòa lạc đang nhìn, không cam lòng đứng dậy dường chỗ cho Tịnh Thiên. Tịnh Thiên cười cười bước đến ngồi xuống cạnh anh, vô tình hay cố ý ngồi rất sát? khi cô ngồi xuống phần váy kéo cao hơn, cặp đuôi đẹp đẽ lộ ra trước mắt anh. cô rót ly rượu cười khẽ nghiêng mặt về anh. chủ tịch mời anh. hướng hoa lạc cầm lấy ly rượu uống một hớp. bất ngờ duỗi cánh tay ra ôm eo cô kéo cô sát vào mình. tình thiên hốt quản nhưng vẫn phối hợp bình tĩnh để anh càng quấy trên người mình. hướng hoa lạc ảm nhận cô thân người cô cứng ngắc thế mà còn dám trêu chọc đàn ông. dưới ánh đèn sáng tối cô bị hơi thở anh vây lấy. bàn tay không yên phận bên eo cô lên xuống. Áp sát khuôn mặt đẹp trai đến cận mặt cô chớp mũi như có nhừ không cạ vào mũi cô. Em muốn chơi tôi sẽ chơi với em. Tịnh Thiên hơi đột vai cúi đầu. Anh nói gì tôi không hiểu. Đặt ly rượu xuống bàn anh nâng cầm cô lên. Không hiểu e chạy đến đây còn không phải muốn gặp tôi hay sao? Bị anh vạch trần. Tịnh Thiên ngẩn mặt môi hơi phụng phiệu, bức ức. Ai bảo gần một tháng nay anh không? Nói nữa chìm lại im bực. Dù là có đóng kịch đi nữa nói ra lời này quá mất mặt rồi. Rõ ràng cô chờ đợi anh mà. Em đợi tôi. Dù không nói hết cầu nhưng hướng hoa lạc lại thấu tâm can. Của cô làm tình thiên không được tự nhiên đỏ mặt lầm bầm né sang chuyện khác. Tôi muốn đi làm. Em muốn đến hướng thị. Tình thiên gật đầu ngay lập tức. Hướng hoa lạc cười nhẹ đứng dậy kéo cô đứng lên đi ra hướng cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tình thiên bị anh ôm lấy, hơi sợ lấp bấp. Anh, anh đưa tôi đi đâu? Hướng hoa lạc không thèm gói cô, ôm cô ra xe nhé cô vào. Anh cũng ngồi vào. Xe chạy anh mới quay mặt cười như không cười Tôi đã từng nói với em muốn đến hướng thị không chỉ có một nụ hôn, ánh mắt anh bị ổi nhìn qua thân thể cô, tịnh thiên cứng người lại. Trong lúc này anh bỗng nghiêng người đến, cô hút quảng dự sát ra sao, ai ngờ anh chỉ đưa tay lấy chiếc kính của cô rồi ngồi lại vị trí. Tôi không thích em đeo kính, bôi thêm hai chữ, rất xấu, tịnh thiên. Anh không muốn nói với cô vì trắng, bởi chiếc kính anh không nhìn rõ khuôn mặt của cô cả đôi mắt hút hồn kia nữa.